Phó Hân Thần nói chàng sẽ tới đó Còn về việc để làm gì Thì chàng không nói Và nàng cũng không hỏi Trong tự điếm ông U Kia Phó Hân Thần đang ngồi tự rốt rượu uống một mình Phía đối diện với chàng Là một nam nhân tóc dài buông xỏa qua vai Khuôn mặt xấu xí tích cực điểm Thân hình gã gầy khô So với Phó Hân Thần Thì cao hơn một chút Nếu đứng lên ác sẽ giống như một cây sào trút vị Người còn gì nói nữa không Trong giọng nói khàng khàng của cả, mang theo một vẻ vô tình tuyệt đối, giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ ân oán tình thù phức tạp vô cùng, còn nguyên nhân thì chỉ bởi một chữ tình mà thôi. Mặc kệ thái độ cứng rắn của đối phương, Phó Hân Thần vẫn ung dung rót đầy một chén rượu cho mình, rồi uống một hơi càng sạch. Rượu ở đây rất mạnh, tuy không phải thượng phẩm, nhưng uống vào lại rất có cảm giác, khiến chàng thích thú vô cùng. Mà nam nhân trước mắt này Cũng thuộc loại như vậy Nếu không có tịnh nhiên Có lẽ bọn họ sẽ trở thành bằng hữu Nhưng nếu không có tịnh nhiên Hai người bọn họ lại không thể biết nhau Có thể thấy duyên vợ quả thực Quá sức là lùng Đối với sự dựng dưng của chàng Gã cao kèo kia không hề tức giận Khuôn mặt xấu xí tràn ngập vệ thờ ơn Bất kể thế nào Thì cả cũng chỉ làm chuyện mà gã cần làm Ta sẽ chôn ngươi Và tịnh nhi cùng một chỗ Gã dùng giọng không có chút tình cảm nào để nói về sự sống chết của người khác. Trên thực tế, trong lòng gã, có thể chôn cùng một chỗ với tình nhi chính là tâm nguyện lớn nhất. Nhưng mà người tình nhi cần không phải là gã, nên gã chỉ đành đưa người mà nàng cần đến cho nàng. Từ trước đến giờ đều như vậy, chỉ cần là thứ tình nhi muốn, gã sẽ nghĩ đủ mọi cách để mang về cho nàng, chỉ bởi nụ cười của nàng mà thôi. Phó Hân Thần lắc nhẹ chiếc bình rỗng trong tay, khẽ nở nụ cười, gọi Chủ quán, chuẩn bị một bình rượu để ta mang về Uống rượu hơi say là được, không cần phải say quá Tất nhiên cảm giác thống khoái khi uống rượu khiến người ta thoải mái Nhưng cân đau đầu kèm theo sau đó lại khiến người ta run sợ Nếu không có gì ngoài ý muốn, chẳng thích uống có chừng mực Tình nhi sẽ không cảm kích người đâu Chàng ung dung nói Không ai hiểu về sự lương thiện của Tịnh Nhi hơn chàng, bao gồm cả sư huynh của chàng, cũng chính là gà nam nhân trước mắt, khan tuần. Trong đôi mắt màu nâu nhạt của gã phán nét buồn bã. Đúng thế, gà chưa tình hiểu Tịnh Nhi. Hồi nhỏ Tịnh Nhi thích thỏ hoang, gà liền nghĩ đủ mọi cách, bắt về một con thỏ trắng cho nàng. Kết quả là con thỏ ấy lại chết, khiến nàng khóc suốt 3 ngày ba đêm, rồi một tháng sau nàng không thèm để ý đến gã Còn có một dần, Tịnh Nhi vô ý nói mình thích hoa hồng Gã liền đi tìm khắp một dạy gian năm Rồi biến cả Khanh Phủ thành một biển hoa hồng rực rỡ Chẳng ngờ Tịnh Nhi lại nổi giận Bởi vì gai hoa hồng nông vào tay nàng Những chuyện như vậy nhiều không đếm sửa Tóm lại bất kể gã làm thế nào Tịnh Nhi đều không khuyên Tịnh Nhi rất cô đơn Cũng giống như gã vậy Cho nên dù tình nhi có trách cứ Gã cũng phải bắt phó hương thần đi theo nàng Cho dù làm như vậy Sẽ khiến gã lòng đau như cắt Có kẻ nào lại muốn tự tay Đưa tình địch đến trước mặt người Mà mình yêu đi Gã Khanh Tuần là một tên ngốc như vậy Đó là mấy tháng trước, phó huynh thần chắc chắn sẽ chỉ mong được như vậy, nhưng bây giờ chẳng đã suy nghĩ thông suốt rồi, chết cũng được, sống cũng đành, chẳng đều chẳng để trong lòng, có điều muốn chằng mặt cho người khác chém giết thì lại là điều không thể. Mạng của ta, Người không làm chủ được. Chẳng ôn tồn nói Đối với mọi điều liên quan tới Tịnh nhiên, chàng đều rất hòa giả, sẽ không vì đối phương muốn lấy mạng mình mà giận dữ. Trên thực tế, rất ít khi chàng tức giận, chàng chỉ không tha cho bất cứ kẻ nào dám uy hiếp chàng mà thôi. Ta sẽ cố hết sức. Hành tuần gọc mắt xuống, dòng đều kiên quyết vô cùng, nếu cần thiết gã sẽ liều cả tính mạng của mình. Phó Hân Thần nở một nụ cười ngạo nghể, nếu chàng không muốn, không người nào có thể lấy mạng chàng được. Khi dịp thanh hồng bước vào tử điếm, liền thấy ngay cảnh này, hai đam nhân ngồi đối diện với nhau, một người lành đồn nghiêm túc, một người thì cười nhạt ôn dung. Không khí tràn ngập, một vẻ căng thẳng tới tột độ, khiến cho hoàng ngũ đang cầm bình rượu đã rót xong trong tay, sợ đến nỗi không dám bước lên phía trước. Một dự cảm không hay bất giác trào dân, đang cố kiềm chế nỗi sợ hãi, chậm rãi bước về phía trước, chân tay ôm lấy phó hưng thần, sợ chàng sẽ đột nhiên biến mất. Đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía nam nhân đối diện Vẽ đề phòng Không hề sợ hãi trước sự xấu xí của đối phương Hành vi của nàng đã sớm nằm trong dự liệu của Phó Hân Thần Nên chàng không hề kinh ngạc Thậm chí còn không buồn né tránh Đường đường là long nguyên chủ Mà lại né tránh một tiểu nhà đầu di chuột tránh mèo Vậy thì còn ra thể thống gì nữa sắc mặt Khanh Tuần hơi biến đổi Người đã phản bội tình nhiên Chỉ trích phận nộ đau đớn Nhưng khi ra khỏi miệng, lại là một câu nói nhàng nhạt hững hờ, thói quen mừng giận không biểu hiện ra ngoài đã hình thành từ nhỏ của gã, khiến người ta khó có thể lý giải nổi. Cho nên, dù gã có dốc hết tâm tư, nhưng chị Tịnh vẫn không hiểu được tâm ý của gã. Ta không hề. Phó Hân Thần lạnh đụng nói, không ai có thể làm nhột tấm lòng của chàng đối với tình nhiên, cho dù là người mà chàng tán thưởng. Vậy cô ta thì sao? Giọng nói cổ khanh tuần vẫn không có chút thay đổi Trong đôi mắt màu nâu thoáng qua một tia sắc ý Gạ không cho phép bất cứ người nào làm tình nhi bị tổn thương Đối với những người có thể uy hiếp tới tình nhi Gạ sẽ không tha cho bất cứ ai hết Phó hương thần nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của gã Khu mặt tuấn tú lập tức trầm xuống Không liên quan, nàng gì từng cứu ta mà thôi Giải thích xưa nay vốn không phải thói quen của chàng, nhưng chàng biết nếu không giải thích, dịch thanh hồng sẽ gặp nguy hiểm. Khi có chàng thì không sao, nhưng khi chàng không ở bên thì thật là khó nói. một tiêu mật thanh tuần nhắm vào, cho đến giờ vẫn chưa có ai thoát được. Gã có rất nhiều phương pháp giết người, căn bản không để tâm xem có quan minh chính đại hay không, cũng mặc kệ giới tính và tuổi tác của đối phương thế nào. Thân thể Diệp Thanh Hồng trở nên cứng đờ, nàng chậm rãi buông tay, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười sầu khổ rất đẹp, nhưng cũng rất đáng cay. Đúng thế, không liên quan, trên thế gian này đâu có ai liên quan với nàng. Sư phụ và sư nương ư? chẳng qua chỉ là một đứa con gái bị bỏ rơi mà thôi. Trước giờ, bọn họ chưa từng coi nàng là người, còn giàn, là nàng cứ đợi bám lấy, có liên quan gì được. Chẳng nói không sai chút nào. Trong lòng Phó Hưng Thần chỉ có một mình dương chỉ Tịnh giọng của nàng yêu kiều mà hờ hững nhưng lại có thể dễ dàng đánh động trái tim người khác. Phó Hưng Thần nghe vậy thì cảm thấy được an ủi rất nhiều, tuy nàng hay làm càng nhưng lại không biết nói dối, không muốn công chàng dung túng cho nàng mấy lâu nay. Còn Khanh Tuần ở phía đối diện thì lại ngây ra. Gã công ngờ lại có thể cảm nhận được tình cảm của nàng, cảm nhận được sự đau đớn của nàng, cảm nhận được sự cô đơn và sợ hãi của nàng. Cũng giống như gã năm xưa vậy. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thế gian này có quá nhiều người vì tình mà đau khổ, còn nàng thì rất bất hạnh, yêu phải một người không thể yêu. Phó Hưng Thần chỉ thuộc về tình nhiên, không một ai có thể nhầm ngó. Tuy rằng đồng bệnh tương lưng, Nhưng gã sẽ không mềm lòng đang nhất định phải chết Chào ơi Khanh Lan Trần thật vô lương tâm Phải đợi em một chút phải chứ Một giọng nói ẻo à éo ợt Đến rợn người trật văn lên ngoài cửa Phá vỡ bộ không khí căng thẳng hiện giờ Nghe thấy giọng nói này Sắc mặt Khanh Tuần hơi biến đổi Muốn né tránh thì đã không còn dịp nữa Người phát ra giọng nói kia Như một cánh bướm bay vào Thoan một cái đã ngồi vào lòng gã Điều kỳ lạ là Khanh Tuần không hề đẩy đối phương ra Có điều sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn chứ Rồi sẽ có một ngày Ta phải khiến cô không tìm mở miệng nói chuyện nữa Giọng nói lạnh lùng ấy Đã thể hiện rõ sự căm hận và kinh miệt của gã Em phải làm sao đi Nữ nhân đó chẳng hề sợ hãi Ngược lại còn gất tiếng cười phát Nếu là như vậy em cũng vui lòng lắm Nói rồi liền vòng tay qua cổ gã Hôn lên môi giả, nàng hôn một cách lớn mật mà phóng túng Không để cho gã cơ hội ghé tránh Cũng không hề để ý xem bên cạnh có người hay không Vậy lạnh lùng băng đồ của Khanh Tuần Dần vỡ vụn, hơi thở cũng trở nên nặng biệt Phố Hưng Thần tỏ ra hết sức hứng thú Còn dịp thanh hồng thì lại ngỡ người tò mò nhìn cảnh này Đây là một nữ nhân yêu kiều quyến trũ Trong tiết cuối thu thế này mà chỉ mặc một chiếc váy đỏ mộng tan Thân thể hơi rung lên, như ẩn như hiện sau chiếc váy. Còn dãy thắt lưng màu vàng quấn quanh eo, lại càng làm bật lên vòng eo thon thả, không để một vòng ôm của nàng. Phật váy chạm tới mắt cá chân phía dưới cũng không sao dê được, đôi chân thon dài cân đối. Cách ăn mặc như vậy quả thực vô cùng lặng lơ, quyến rũ. Đặc biệt là nàng còn để trần hai bàn chân nõn nà như ngọc, càng làm tăng hiệu quả hút hồn người ta lên cả trăm lần. Cảnh tượng nóng bỏng trước mắt Khiến phó hương thần Vốn chỉ một lòng muốn xem kịch hay Đột nhiên nhớ ra một chuyện Trong cơn kinh hải Liền vội vàng đứng lên Xoay người qua Hoàng mang che đôi mắt của Diệp Thanh Hùng lại Không được nhìn Không ngờ chẳng lại có chút hoảng hốt Vội vàng cầm bình rượu từ tay hoàng ngũ Vẫn còn đang há hốc miệng Ngẩn ngơ đứng cạnh Dắt tay Diệp Thanh Hùng Nhanh chóng rời khỏi tử quán Đúng là trò đùa Nếu sau này Diệp Thanh Hồng cũng học theo nữ nhân kia mà về vò chàng như vậy thì gây to, chẳng không dám đảm bảo đến lúc đó mình sẽ làm ra những chuyện gì. Vẫn là hốc cây trước đó, nhưng Diệp Thanh Hồng lại lặng lẽ ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, không đến gần Phó Hương Thần nữa. Đối với sự thay đổi này của nàng, Phó Hương Thần cảm thấy rất khó hiểu. Suốt một ngày nay, nàng không những không nói năng gì, thậm chí còn không bấm lấy chàng nữa, luôn đi ở tích phía sau. Chàng biết trong đầu rốt cuộc đang nghĩ những gì Lẽ nào nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi Vậy là tốt nhất Nhưng tại sao chẳng lại cảm thấy trống trải Tựa như thiếu mất cái gì đó Đột nhiên Diệp Thanh Hồng chỉ ngẩn ngơ nhìn chàng một lúc Rồi tiếp tục nhắm mắt lại Dường như đang chất chứa tâm sự trong đầu Phó Hưng Thần hơi câu mày Bỏ qua cảm giác thất vọng Sau đó nhắm mắt không để ý đến nàng nữa Nữ nhân thực đúng là một loài động vật khó hiểu Đã thế lại còn rất phiền phức Chẳng nên ít dính dáng đến thì hơn Nhưng rốt cuộc đang làm sao đi Giờ cảm bộn dâng lên Phó hương thần mở bương mắt Trong hốt cây bất ngờ đã có thêm một người Thì ra là nữ tử áo đỏ hồi sáng Nàng đang đứng ngay bên cạnh đống lửa Đầu mày cuối mắt toàn là nét xuân kêu gợi Có chuyện sao? Phó hân thần gieo mắt lại Ánh mắt phát ra những tia sáng sắc bến vô cùng Chẳng lẽ Khanh Tuần Còn chi chịu bỏ cuộc ư Không có chuyện gì Thì không thể tới sao Đây là nhà ngươi chắc Đợi từ đó ổng ẹo đi tới bên cạnh Diệp Thanh Hùng Ngồi phịch nghi xuống đất Rồi đưa tay ôm lấy Diệp Thanh Hùng Lúc này vẫn còn đang ngây người vào lòng Mấy ngón tay thong dài Đước nhẹ qua khuôn mặt mềm màng của nàng Mẹn thì tán thưởng Tiểu mùi mùi đẹp thật đấy Buông cô ấy ra Phó Hân Thần không vui quát lên chẳng không thích Diệp Thanh Hồng bị người ta khinh bạc dù đó là một nữ nhân Úi chào, hung dữ quá, mùi tử ơi, tỷ tỷ sợ quá cơ Nữ tử đó khẽ đưa tay lên vỗ vụ ngực Rồi rút vào lòng Diệp Thanh Hồng, giang vẻ như đang hết sức sợ hãi Diệp Thanh Hồng có chút không đành lòng, liền quay sang nói với Phó Hân Thần Phó Hân Thần, chẳng đừng quát nạt tỷ ấy Ta, ta rất thích tỷ ấy, để tỷ ấy ôm cũng không sao Nàng thích nữ tử áo đỏ này liền để cho đối phương gần gũi Phó Hân Thần không thích nàng Nên không để cho nàng gần gũi Đây là chuyện rất bình thường mà Nhưng tại sao cứ nghĩ đến việc Phó Hân Thần không thích nàng Nàng lại cảm thấy khó chịu đến muốn khóc vậy Lời của nàng khiến Phó Hân Thần Và nữ tử áo đỏ đều ngây ra Phó Hân Thần ngây ra Là vì dở khóc dở cười Trước sự nghi thơ và vô tri của nàng Nữ nhân này rõ ràng chẳng có ý định gì tốt cả Vậy mà nàng lại coi ả như người tốt Mà càng khiến chàng cảm thấy không thoải mái hơn Là nàng lại dễ dàng thích một người như vậy Thế rốt cuộc nàng coi chàng là cái gì Còn nữ tự áo đỏ nghe ra Là vì chưa từng có người nào đối xử với nàng thân thiện Và chân thành đến thế Từ khi sinh ra nàng chưa bao giờ được ai coi trọng Nàng vốn không để ý Ít nhất thì nàng cũng cho rằng như vậy Cho đến lúc này nàng mới bất ngờ phát hiện Thật ra không phải thế, nàng để ý đến điều này vô cùng Nàng đuổi theo đến đây, vốn là để giết chết nữ nhân này Vì đối phương có một khuôn mặt xinh đẹp hơn nàng gấp trăm lần Nàng sợ, sợ khanh tuấn sẽ đồng lòng Nhưng bây giờ nàng biết mình không thể nào xuống tay được Ném ánh mắt đắc ý về phía phó hương thần Giọng nói của nữ tử áo đỏ không còn ẻo ợt đến mức Khiến người ta nổi da gà như trước Bộ tử, tỉ hỏi này Mội đã có ý trung nhân chưa? Tốt nhất là có rồi Nếu không, nàng sẽ tìm giúp nhà đầu này một người Đã không thể giết chết đối phương Vậy thì đành gã đối phương đi vậy Kẹo không khanh tuần lên ảy sinh Suy nghĩ lung tung gì thì nguy to Ý trung nhân Dịp thanh hồng nghiêng đầu qua một bên Tỏ vẻ khó hiểu Phó hân thần mỉm cười về hết cách Hai nữ nhân mà cùng một chỗ với nhau Phiền phức sẽ lại càng đớn Đặc biệt là một người thì không hiểu sự đời Một người thì lặng lơ phóng đảng Không hiểu ư Nữ tử áo đỏ hơi cao mày lẩm bẩm Đúng là lạ thật Trên đời này đối công tính hòa thượng và đi cô Người không hiểu ba chữ đó Chắc cũng chỉ có nha đồ đề trước mắt mà thôi Không lẽ là vì dấu hổ Hình như không phải Vậy nha đầu đề trốt cuộc là từ đâu chui ra vậy Dịch Thanh Hồng khẽ lắc đầu lại nhìn qua phía phó hân thần bằng ánh mắt cầu cứu. Chỉ thấy bên khoét biển chàng vẫn giữ nguyên nụ cười miệng như hồi sáng đến giờ. Tuy chàng cười trông rất đẹp nhưng nàng lại không thích chút nào. Nàng muốn nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng chàng như hôm nay. Chàng mới tìm thấy cỏ tuyết nhu, khoảnh khắc đó nàng vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhận được ánh mắt cầu cứu của nàngóưng thần chỉ khẽ lắc đồ không định nói cho nàng biết cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân này chẳng không muốnen vào sợ sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết việc bọn họ đầu màyú mắt trao nhau đã bị nữ tự áo đỏ nhìn thấy đẹp tới kiến nàng hiểu ra rất nhiều điều ý chủ nhân chính là người màụ rất thích rất rất thích y thích đến mớt Không muốn rời xa người đó một chút nào, một lòng một dạ chỉ muốn được ở mãi bên người đó thôi. Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt dịp thanh hồn, dần tăng bớt đi, hơi ngừng lại một chút, sau đó nàng bổ sung thêm một câu, không vâng nam nữ. Vừa dứt lời, tiếng gió đã đột ngộ phan lên, nữ tự áo đỏ muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa, chỉ cảm thấy búi tóc hơi rung lên, dường như có thứ gì vừa cắm vào. Nàng đưa tay lấy xuống Không ngờ là một cành cây khô sắc mặt hơi tái đi Đôi mắt quyến chủ điếc về phía phó Hưng thần Chỉ thấy chàng tuy vẫn đang mỉm cười Nhưng trong mắt đã tràn đầy ý lạnh Nàng không kìm được Đút một ngầm nước bọt Biết rằng nếu đối phương muốn giết mình Tuy không dễ như trở bàn tay Nhưng mình nhất định cũng không tránh được Trong sự dằn co im lặng giữa hai người Dịp thanh hồng đột nhiên cất tiếng Nếu đang ở bên chàng, thì sẽ không kìm được muốn ôm chàng, gần gũi chàng, giống như tỷ lúc sáng nay vậy, có phải thế không? Không để đến ánh mắt cảnh cáo của Phó Hưng Thần, nữ tự áo đỏ lập tức cấn tiếng phụ hòa theo. Đúng thế, chính là như thế đi. Câm miệng, trong tiếng quát lạnh lùng. Một lùn kình phong, mang theo vô số đốm lửa nhỏ ập về phía nạn, hốc cây vốn nhỏ. Nàng vốn không có chỗ nào để né tránh Chỉ đành đưa tay ngăn cản Khẽ trên lên một tiếng Nàng cảm thấy khí huyết có chút nhộn nhạo Nhưng ngoài đó ra thì không sao hết Trong lòng biết rõ đối phương đã nương tay Tuy là như vậy Nhưng nàng vẫn chẳng sợ hại chút nào Người diệm tộc bọn nàng Có thể bắn đứng bất cứ thứ gì Để đạt được mục đích Bao gồm cái tính mạng Nhưng lại có một ngoại lệ duy nhất Đó là tình yêu Sao vậy? Diệp Thanh Hồng vội vàng đỡ lấy nữ tự áo đỏ Đôi mắt xinh đẹp tràn ngợp Vẻ sợ hãi và bất an Phó Hân Thần Ta, ta lại nói gì sai sao Tại sao chàng này tức giận Tại sao phải đánh vị tỷ tỷ này Nôn Nhi, qua đi Không thích Diệp Thanh Hồng sợ mình như vậy Phó Hân Thần khẽ vệ tay gọi nàng tới Không thể để nàng ở cùng một chỗ Với nữ dân này nữa Nôn Nhi giống như một tờ giấy trắng Sớm muộn cũng sẽ bị ả làm phí bẩn Khuôn mặt Diệp Thanh Hồng thoáng ngạc nhiên và mừng rỡ Đây là lần đầu tiên Phó Hân Thần chủ động gọi nặng như vậy Nhưng khi nàng nhìn thấy nữ tử áo đỏ Hiện có chút do dự tỷ có sao không? Trong mắt nữ tử áo đỏ Thóa hiện lên hét dạo hoạt Nặng vỗ nhẹ lên bàn tay Diệp Thanh Hồng Không sao Đồ Nhi, quá đế Không đợi nữ tử áo đỏ nói xong Phó Hân Thần đã lặp lại mệnh lệnh của mình Với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc Nhà đầu này sao lại thay đổi nhiều như vậy Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chẳng không biết đi Diệp Thanh Hồng khẽ ưng um một tiếng Ây nấy đưa ánh mắt nhìn nữ tử áo đỏ Sau đó liền đứng dậy đi vòng qua đống lửa Nhào luôn vào lòng Phó Hân Thần Lần này thì Phó Hân Thần không từ chối Mà tiếp nhận một cách hết sức tự nhiên Xem ra chàng đã hình thành thói quen không tốt đây rồi Ý trung nhân của ta là Phó Hân Thần Nằm trong lòng phó Hưng thần, dịp thanh hùng ngoảnh đồ nói với nữ tự áo đỏ. Ý trung nhân của tỷ chính là người hồi sáng nay, phải không? Nàng không thích quan tâm đến chuyện người khác, nhưng vẫn buộc miệng hỏi như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhận được kết quả như mong muốn, nữ tự áo đỏ lập tức nở đùa cười, khẽ gật đầu Đúng thế, được rồi, ta phải đi đi, đúng không, không khánh lăng của ta sẽ lại chạy đi, chẳng còn bóng dáng nữa mà. Nói xong, nàng đỡ ngoài hốt cây, để lại một giọng nói từ gần dần dần rời xa. Ta tên là Diệm Đương. Diễm Đương. Diệm Thanh Hồng nhẹ nhàng lặp lại. Ta tên là Nô Nhi. Nàng khẽ lẩm bẩm, biết rằng đối phương không thể nghe thấy, lòng không khỏi có chút ô sột. Phó Hương Thần, ta muốn hỏi chàng một vấn đề. Nhẹ nhàng tựa vào lòng Phó Hương Thần. Số cuộc, Diệp Thanh Hồng đã không kìm được mà cấp tiếng vấn đề này khiến nàng bước trước suốt cả ngày Nếu Diệp Nương không xuất hiện, Phó Hân Thần một mực không để ý đến nàng Có lẽ nàng sẽ không hỏi Nói đi Phó Hân Thần ngã người về phía sau, tựa vào hốc cây Tay phải vỗ nhẹ lên vai của Diệp Thanh Hồng Thói quen đúng là chẳng hay ho gì Chẳng thầm nghĩ vậy Một người phải làm thế nào thì mới không cô đơn Nàng chưa bao giờ biết được câu trả lời Trước đây dù ở cùng sư phụ và sư nương Nàng vẫn cảm thấy như là chỉ có một mình Vô dĩ nàng không sợ điều này Nhưng từ sau khi gặp Phó Hân Thần Tâm tình của nàng đã bắt đầu đổi khác Nếu không còn được gặp lại chàng Nàng phải sống tiếp những ngày tháng sau này thế nào đi Cô đơn ư? Phó Hân Thần cười gượng chẳng có cách để khiến người khác không cô đơn ư? Từ năm 27 tuổi đến năm 32 tuổi Suốt 5 năm rồng Chàng đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm giày vò đến tan nát Chàng có tư cách gì Mà nói cho nàng làm sao đi không cô đơn đi Ngủ đi Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Trải qua mấy ngày vừa rồi Dòng chàng đã không thể cứng rắn được nữa Quả thực chàng không muốn làm nàng tổn thương Đáng tiếc Dịp Thanh Hồng vốn đang chìm trong suy tư Không hề phát giác ra sự thay đổi của chàng Ta suy nghĩ suốt một ngày. Rất chậm rãi, nàng chuẩn bị nói ra kết luận mà mình đưa ra được sau phên suy nghĩ đó. Phó hân thần bất giác trở nên tập trung hẳn. Trong lòng chàng có chút tò mò về nguyên nhân khiến nàng trầm lặng. Ta muốn có một đứa con của chàng. Nàng nói rất tự nhiên, không hề có vẻ gì là ngượng ngập. Dường như chỉ cần nàng muốn là sẽ có được ngay. Mà trên thực tế, đây cũng chính là suy nghĩ của nàng. Khó hơn thần nghe vậy, toàn thân chấn động, dù có thế nào cũng không ngờ, nặng lại nghĩ đến chuyện này. Đã có lúc, chẳng cũng khao khát có được một đứa con nói giỏi tôn đường. Nhưng sau khi thành thân với tịnh nhi đã 4 năm mà vẫn không hề có tin vui. Vì sự tịnh nhi khó chịu, chẳng chưa từng nói ra suy nghĩ của mình. Đến khi tịnh nhi qua đời, chuyện này đã trở thành nỗi nuối tiếc lớn nhất của chàng. Chị nghe dịch thanh hồng chậm rãi nói, Hôm nay tím trần nói với ta, Chỉ dù nam nhân không thích một nữ nhân Cũng có thể cùng cô ta sinh con được Cho nên ta nghĩ ta phải chàng cũng có thể Phó Hân Thần im lặng Không ngắt lời của nàng Ta vốn không định miễn cưỡng chàng Đi tìm một nam nhân khác cũng có thể sinh con Diệp Tân Hồng tiếp tục giải thích Không để ý thấy bàn tay đang đặt trên vai mình Đột nhiên nắm chặt lại Nhưng vừa nghĩ đến việc để bọn hòi chạm vào Ta lại cảm thấy buồn nôn Ta sợ mình sẽ không nhịn được Mà giết bọn họ Nghe thấy thế Bàn tay trên vai dịp thanh hùng Chậm rãi buông lỏng ra Ngoài tịnh như ra Ta sẽ không để bất kỳ người nào khác Sinh con cho ta Cô đệ nén nổi xung động Muốn hỏi nàng vì sao như thế Lại khiến nàng buồn nôn Phó hân thần hờ hững cất tiếng Như đang đảm bảo với tịnh nhi Mà cũng là với chính mình Đáp án nằm ngoài dự liệu ấy Khiến dịp thanh hùng có chút bất ngờ Nàng ấp úng nói vậy, vậy sao? Sau đó là một hồi im lặng, nàng hơn thần cho rằng nàng sẽ bỏ cuộc, đột nhiên chỉ nghe nàng khẽ thở dài. Thật ra như vậy cũng cũng không có gì, ta nghĩ cách khác là được. Không có gì mà cô còn nói. Phó hân thần chỉ cảm thấy có một cơn giận bốc thẳng lên Thiếu chút nữa thì học máu Không ngờ nữ nhân này lại đem loại chuyện như vậy ra làm trò đùa Còn hai chàng thật sự suy nghĩ đến khả năng đó chẳng đúng là ngốc quá chừng Nhưng vừa rồi nàng nói dễ gì Nàng nói sẽ nghĩ cách khác Không cho cô đi tìm nam nhân khác Nghe xem chẳng lại nói ra những lời ngốc ngách gì thế này Thật đúng là mới ở cùng nhà đầu này có mấy tháng Ngay đến chàng cũng trở nên ngu ngốc rồi Nàng có phải là gì của chàng đâu Nàng đi tìm nam nhân khác Thì liên quan gì đến chàng chẳng quản được nhiều thế sao Phó Hưng Thần chỉ hận Không thể đạp ngay cho mình một cú Nào ngờ dịp thanh hùng Để dễ dàng đồng ý với chàng Dường như lời chàng nói là một lẽ hiển nhiên Không có gì cần phải tranh biện Khiến Phó Hưng Thần Phúng đẹp một bụng lửa giận Lập tức nguôi ngoai đi nhiều Đồng thời còn thầm thở phòng một hơi nữa Nàng không tùy tiện đi tìm nam nhân khác Vậy vậy đương nhiên là tốt nhất Trẻ con thì có gì hay đâu chứ Vừa bướng bỉnh vừa nghịch ngợm Lại còn phải cả ngày đi theo nó Sợ nó pha vào chỗ đề phát vào chỗ kia Vừa tốn công vừa tốn sức từ dối lòng mình Phó Hân Thần nói ra những lời trái với lương tâm Chỉ vì muốn dẹp bỏ suy nghĩ này của nàng Đúng thế Trẻ con nhất định là chẳng đáng yêu chút nào Nếu không cha mẹ đã không vứt bỏ tay như thế Nếu không Sư phụ sư nương đã không suốt ngày giày vò nàng như thế Có lẽ vì nàng quá đáng ghét chắc Ngận đầu đích Ánh mắt Diệp Thanh Hồng dừng lại trên chiếc cầm vuông bức Luôn phúng những cồng trâu ngắn của Phó Hân Thần Phó Hân Thần Có phải ta rất đáng ghét không? Nhưng ta vừa không bứng bỉnh Vừa không nghịch ngợm Cũng không cần ai cả ngày đi theo Ta rất ngoan Có thể thể chăm sóc cho mình Tại sao lại không có ai thích ta? Giọng nói của nàng có chút nghẹt ngào Ý thức được điều này Nàng vội vàng cuối đầu xuống Những bài học trước đây Khiến nàng biết rằng Nước mắt chỉ khiến cho người ta khó chịu Chỉ khiến cho người ta căm ghét Ta rất thích chàng Muốn được gần gũi chàng chẳng có biết hôm đó Khi gặp lại chàng ta đã vui đến thế nào không Bao nhiêu năm nay Ta chỉ có một mình cô quạnh Ta chỉ muốn chàng nói chuyện với ta một lúc Nhưng ta không tốt Ta quá tham lam, chàng đã bằng lòng nói chuyện với ta rồi, ta còn gì mà không thỏa mãn chứ? Con người không thể quá tham lam được. Nàng cúi mặt xuống, nước mắt sớm lại chảy tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo của Phó Hưng Thành, sau đó lăn ra, chẳng bao lâu sau để làm ướt thẫm một mảng. Nàng không dám nói gì thêm nữa, sợ không cẩn thận sẽ lộ ra là mình đang khóc. Nàng không muốn để chàng biết điều này, chỉ bởi không muốn bị chàng ghét. Đừng khóc nữa. Phó Hân Thần thở dài một tiếng phải bất lực Rồi nâng khuôn mặt ướt đẫm của nàng lên Phụng về đưa tay lau nước mắt cho nàng Thường ngày thấy nàng còn kiên cường hơn cả Nam Nhi Lúc này đột nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy Khiến chàng luống cuốn chân tay Xin, xin lỗi Dịch Thanh Hồng vội vàng lau đi nước mắt Cố kìm không để nỗi đau khổ của mình tiếp tục trao dứt Ngay ra nhìn dáng vẻ hoảng loạn hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của Phó Hân Thần Đừng nói xin lỗi Phó hân thần không muốn nhìn thấy chán vẻ đau khổ này của nàng Liền đưa tay áp đầu nàng vào ngực mình Dịu dàng nói Cô không làm sai gì cả Không cần phải nói xin lỗi Nhưng Ngửi mùi hương trên cơ thể chạc Đầu óc của dịp thanh hồn Bắt đầu không thể vận chuyển một cách bình thường nữa Không có nhân gì hết Còn nữa Cô cũng đáng ghét một chút nào Tùy cũng có lúc rất phiền phức Phó Hưng Thần dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng Không muốn nàng tiếp tục suy nghĩ Về vấn đề bế tắc này nữa Thật sao Dịp Thanh Hồng vừa ngạc nhiên Vừa mừng rỡ Muốn ngẩn đầu lên xác nhận biết rằng gây đã bị bàn ti chàng giữ lấy công ty động đậy chỉ đành bỏ cuộc Nhưng nộn mừng vui trong lòng Vẫn khó có thể nói rõ tanh lời Tất nhiên Phó Hưng Thần khẹn biện cười Nếu có người nào đó Nói nàng đáng ghét Vậy thì nhất định là vì đố kỵ vẻ đẹp của nàng Trên thực tế Ngoài việc hơi ngốc buộc chút ra ưu điểm của nàng quá thực rất nhiên Vậy tại sao chẳng không thích ta Câu hỏi của Diệp Thanh Hồng rất nghi thơ Không ghét và không thích Vốn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt Vậy mà nàng lại trộn lẫn vào nhau Dường như trên thế gian này Chỉ có thích và ghét Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác cả Phó Hân Tần nghe vậy Sắc mặt hơi biến đổi Trầm giọng nói Kiếp này ta chỉ có thể thích một mình tịnh nhi thôi Đây không phải là vấn đề Diệp Thanh Hồng có tốt hay không Mà là trái tim chàng đã trao cho tịnh nhi rồi Không thì chứ thêm ai khác nữa Tại sao Diệp Thanh Hồng vô cùng khó hiểu Chẳng thích dân chỉ tịnh nàng biết Nhưng tại sao Lại là cả kiếp này Cuộc đời dài như thế Có ai ngờ được những chuyện về sau ra sao Bởi vì suốt cuộc đời một người Chỉ có thể yêu một lần thôi Một lần đã là đủ lắm rồi Đây là sự nhận thức của chàng, cũng là sự nhận thức của rất nhiều người có cảnh ngộ tương tự với chàng. để dồn hết tinh lực cả đời trong một lần yêu, đã từng vui, từng buồn, từng thương tổn, làm gì còn tinh lực đâu mà yêu thêm một lần nữa. Vậy sao? Nhịp Thanh Hồng khẽ lẩm bẩn một mình rồi chìm vào trong mặt.